Chương ba mươi chín, tinh đồn lan đi. Chất giọng nữ cao của cô gái này khiến cho tất cả những người đang nghỉ trưa đều bị dựng dậy, mọi người nhấp lọt, gian lớn, dùng ánh mắt rực lửa nhìn đầu đầu, đèn đứng nghe ra như gỗ. Có thai rồi, hỏa ra là có thai rồi. Những âm thanh bàn tán lao sao đó không làm cho lậu đậu sợ đến mức. Bệnh tim bọc phát, đầu đậu chỉ cảm thấy máu như đang dồn hết lên não. hoặc thấy dương đau nhất, trước mắt đen ngòm lão đảo. Ánh mắt đứt qua phát hiện ra cô gái kia lại là dư sảnh sảnh. Cô ta còn đặc biệt tốt bụng đi đến đỡ cô dậy. Giọng nói vô cùng ai quán. Giọng nói vô cùng... Ai vô vô, sắc mặt sao lại kém như thế này? Mau ở xuống đi, cơ thể của cô như vậy mà còn đi làm. Đám người xung quanh lại càng thêm tin tưởng vào điều đó. Ừ, thật sự là mang thai rồi. Dư sảnh sảnh vừa nói dưỡng khí trong não đậu đậu như bị rút sạch. Một tay tựa vào tấm biển vàng chó ló trước cửa phòng làm việc của Lý Minh Triết, phòng làm việc của tổng giám đốc. Dư sảnh sảnh dường như cũng chú ý đến điều này, kinh ngạc thốt lên một tiếng, cô bị tổng giám đốc bỏ rơi. tổng nói đó to quá xem ra anh bảo vệ dưới bãi đổ xe ở dưới lầu cũng nghe thấy rồi đám người đang cúi thấp đầu cầu như không tồn tại lại một lần nữa trừng mắt lót sáng lại một lần nữa trừng mắt sáng ló tận mắt được chứng kiến trận đại chiến kinh điển của cô gái giả tâm mượn uy danh của tổng giám đốc để cầu phú quý đầu đậu dựa vào cửa sắc mặt trắng bệt thở hít nhỏ như tiếng mũi bay không phải dư sẵn sảnh, sảnh mạnh tay ấn đậu đậu xuống chỗ ngồi rồi chống tay vào hông vẽ vỡ trách sao lại thảm như vậy trước trẻ mấy tháng rồi bây giờ uống thuốc cho ra có còn kịp không cô đã đi bệnh viện kiểm tra chưa sao lại làm chuyện mua quá như vậy cô gái mờ miệng nhanh cô gái mờ miệng lợi nó không ngừng nghĩ đau đậu cô vật dậy ý thức không biết phải chen lời vào chỗ nào dư sẵn sảnh, sảnh lại không biết Như sảnh sảnh là không hay biết gì, nó liên hồi không ngừng nghỉ. Tôi nói, cô cũng chẳng phải không biết tính khí của tổng giám đốc. Anh ấy có thể thỏa hiệp vì một đứa trẻ không rõ lên lịch không? Tôi thấy cô đừng uống thuốc thiệt hơn, đi bệnh viện đi. nó rồi liền kéo Đậu Đậu đi bệnh viện. đầu Đậu chẳng sẽ hít nổi lời nào, vì lo và hành lang. Tôi không đi, tôi không có thai. đầu Đậu giữ chặt, nàng can cầu than, nói với... Đậu đậu giữ chặt làng càng cầu thang, nói thế nào cũng không chịu đi. Dư sảnh sảnh nhìn những người ở trong, nhỏ tiếng cười lạnh lùng. Đương nhiên tôi biết. Ý, Như sảnh sảnh, khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn đậu đậu. Đó là thuốc tránh khai. Đó là thuốc tránh thai khẩn cấp, không có tác dụng với thai nhi. Đậu đậu tức đến mức đỏ ngầu mắt. Cô, cô sao lại làm như vậy? Như sảnh sảnh hờn một tiếng lạnh lùng. Sao chứ? Tôi nói rồi. Cô có bản lĩnh thì thanh minh không? Tổng giám đốc đưa cho cô thuốc tránh thai khẩn cấp và thuốc phá thai có khác nhau gì chứ? Chẳng phải đều là không lưu tình với cô ư? Đến cơ hội để quay lại cũng chẳng có, không biết cô còn bám né anh ấy làm gì? Đầu đỏ sần đến mức, người rung lên, nước mắt đang muốn túa ra nhưng cố gắng kìm không cho nước mắt nhỏ ra. Như sẵn sảnh nghiêng nghiêng đầu nói. Nói cho cô biết, loại tiện nhân như cô. Tôi đã gặp nhiều rồi, loại bị đạp từ xe của tổng giám đốc xuống, đúng là nhiều không đếm. Loại đạp Loại bị đạp từ xe của tổng đắp xuống, đúng là nhiều không đếm xuể. Cô cũng không sợ so gương xem mình như thế nào, lụng như quả bí đao, chẳng có chút năng lực làm việc nào, không tài không sắc gia cảnh cũng không tốt, con dâu nhà Lý gia. con dâu nhà Lý gia, cả đời này cũng chẳng năng lực cô. Cô gái phun ra hết những lời chua ngoa cay độc này xong thì ủng ẹo như con rắn, như con rắn từ từ trường đi xa để đậu đậu một mình, sợ đến mức mềm nhũn người ra. Tôi không có. Đợi đến, đến lúc, và làm buổi chiều, tinh đồn đã bay đi khắp cả công ty với vô số dị bản. Bản thứ nhất. bản này tương rất có cơ sở nó đậu đậu muốn được gã và nhà giao không tiếc thân minh lại đứa con trong vùng độ uy hiếp nhưng bị tổng giám đốc đại nhân cử tuyệt vô tinh còn bị phát cho thuốc phá thai đậu đậu không chịu được đả kích đã ngất ngay trước cửa phòng tổng giám đốc đứa trẻ bị sảy như vậy bản thứ hai bạn này rất không có cơ sở nó đậu đậu có sẵn tình với Lý Vũ Hiên, lén lút quan hệ với nhau, đứa con trong bụng là con của anh ta, khiến cho tổng giám đốc đại nhân vô quân phẫn nộ, lệnh cho đậu đậu phải phá thai, còn tuyên bố sẽ đuổi cặp yêu đương mạnh khổ này ra khỏi công ty. Bản thứ ba, bố cũng không có cơ sở. Nói đậu đậu là em cùng cha khác mẹ và Lý Minh Trích, dù gì cũng có Lý Vũ Hiên làm bằng chứng sống lưu lưu. Thêm một em gái nữa cũng chẳng có đề gì. Tổng tâm đốc đại nhân và đậu đậu sao khi mi mưa với nhau, xong có nhóc con này mới phát hiện ra sự thật này. Vì vậy mới kịch liệt yêu cầu đậu đậu bỏ đứa con. Đậu đậu không chịu nổi tình yêu trái luân lý này, tự sát không thành. Tóm lại, đàn ngồi chuyến ba sớm nhất qua lại. Lý Phụ Hiên vừa bước vào đại sản công ty, bạn chính đã thăng cấp lên thành bạn 2.0. Nói đậu đậu đã phá thai lần thứ ba rồi. Nếu phá nữa thì sẽ vô sinh Buổi trưa mới đến quỳ lại Trong phòng tổng giám đốc khẩn thiết Cầu xin tổng giám đốc đại nhân Đừng bắt cô phá bỏ đứa con này Đáng tiếc Chị ném cho cô mấy viên thuốc phá thai Làm cô đau đớn không muốn sống nữa Lý Phụ Hiên vừa chạy lên lâu Vừa được các đồng sự vây quanh Tranh báo cáo chuyện lạ trưa nay Lý Phụ Hiên càng nghe càng lo lắng Chị muốn, xong lên... Chị muốn xong thẳng lên lâu Tìm cô gái kia rõ, Hỏi cho rõ ràng Tại sao mình mới đi có mấy ngày đã xảy ra chuyện lớn như vậy Đâu đâu, em ra đây cho anh Đi phụ hiên chưa chạy đến nơi đã gào to Đạp một phát Lý Phụ Hiên chưa chạy đến nơi đã gào to, đạp một phát vào cửa phòng làm việc của Đậu Đậu, rồi xông thẳng vào, nhưng bên trong không có người. Lý Phụ Hiên như con sơ tự phát cùn, lục tiền kiếm nơi làm việc, cuối cùng có một đồng sự tốt bụng bảo với anh. Thư Ký Hùng đi cùng tổng giám đốc, hình như là đi xuống nhà để xe. Lý Vũ Hiên vừa nghe, mắt đỏ rực lên, hai người cùng nhau xuống nhà để xe, làm gì chứ, chơi run xe à. Lý Vũ Hiên hầm hầm mặt nhanh chóng chạy ra thang máy, điên cùng nhấn nút điều khiển thang máy, nhưng thang máy dừng ở thần thượng mãi không chịu xuống. Lý Vũ Hiên không đợi được nữa, chạy luôn bằng cầu thang bộ. Trong bãi đế xe, một chiếc Beyblade mở rộng đèn đổ ở một góc khuất. Ba giờ, Lý Minh Triết nhanh điện thoại của Châu Long Phát. Lý Tổng, tôi đến rồi, đang ở khu H trong nhà để xe. Tôi lên trên không tiện, mời anh xuống xem một chuyến được không? Một tiểu thư có thể cung xuống không? Lý Minh trước xuất hiện Mặt lạnh băng băng bảo đậu đậu cung đi Thang máy đi thẳng xuống tầng phụ Hai người vừa mới ra khỏi cổng thang máy, Trợ lý của Châu Long Phát đã đứng đợi ở cửa thang máy, Dẫn hai người đến chỗ chiếc xe chuyên dụng của Châu Long Phát Cửa xe mở ra Châu Long Phát đầu cuốn băng Châu Long Phát Đậu cúng đề băng gạt, mỉm cười khiêm tốn với Lý Minh Triết. Sau khi lên xe, ba người phân thành hai bên, ngồi đối diện nhau, đậu đậu ngồi bên cạnh Lý Minh Triết. Lý Minh Triết không có biểu hiện gì đáng giá. Qua bề ngoài tình trạng của Châu Long Phép. Sắc mặt anh ta rất xấu, trên đầu còn có vết thương, từ cổ tay áo còn lộ ra vết băng trên vết thương cánh. Lý Minh Triết không có biểu tình gì, đánh giá qua tình trạng của Châu Long phát sắc mặt anh ta rất xấu. Trên đầu còn có vết thương, tụt của tay áo còn lộ ra vết băng cuốn trên vết thương cánh tay. Nghe nói, dựa vào thân thủ của anh ta, thì vậy tấm người cùng xông lên cũng chẳng gần được anh ta. Có thể làm anh ta bị thương đến mức này, xem ra người la tai cũng chẳng phải tầm thường. Đau đậu nhỏ tiếng chào hỏi Châu Long Phép, Châu Tổng, chào anh. Chào Lâm Phát miễn cười gật đầu, Lý Minh Triết đột nhiên nhớ đến những vết thương trên người đậu đậu Hai mắt nheo lên, nguy hiểm, vết thương của bọn họ rất đáng nghi Lẽ nào cùng nhau bị thương, một ngày một đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Vừa rồi quay xét biểu hiện của đậu đậu với Châu Tổng Ngoài sự quan tâm chẳng có một chút biểu hiện khác thường nào Chẳng nhẽ mình đón sai sao Chào Lâm Phát chăm chú nhìn Lý Minh Triết nhớ hiểu được vấn đề Lý Tổng, Hùng Tiểu Thư vẫn chưa kể chuyện ngày hôm qua với anh phải không? Ngựa khí khẳng định, Lý Minh Triết nhìn Châu Long Phát, khí thế không giảm đi. Tôi không hy vọng cô ấy nhớ lại những chuyện đáng sợ đó, nếu như Châu Tổng muốn nói rõ với tôi thì Hùng Tiểu Thư có thể tránh đi được không? Đầu Thảo nhìn Lý Minh Triết, rồi lại nhìn Châu Long Phát, không biết nên ở hay nên đi. Châu Long Phát cười nói, Lý Tổng quả nhiên rất có lòng nhẫn nại, đối với người con gái mình yêu quý có thể nhẫn nại và bao dung như vậy, như vậy làm cho người khiến hùng tiểu thư vì tổn thương như tôi đây, thật là xấu hổ chẳng còn mặt mũi nào nữa. Lý Minh Triết cứ lạnh lùng, Chào Tổng đúng là người rất hiểu mình. Hai người dạo có văn chất đề mình đang ngồi cãi nhau trong xe, đậu đậu đen ngon một bên nhìn cảnh này thật chẳng biết nói gì, cảm thấy mình sắp bị ánh mắt của người nọ. Cảm thấy mình sắp bị ánh mắt của họ bắn cho tôi bờ như tổ ông rồi. Chưa kịp đợi hai người kể nhau xong, cửa xe đã bị răng mạnh ra. Lý Phổ Hiên mặt đẹp phẫn nộ thò vào, hét lớn cái đậu đậu. Đậu đậu, đứa trẻ trong một em là của ai? Ba người trong xe... Lý Minh Triết tâm lấy đầu Lý Phổ Hiên. kéo mạnh ấn anh ta vào trong xe mà chiếc xe bestlay này tương đối rộng một bên ngồi ba người cũng không chật lắm lý vũ hiên cùng đậu đậu chia ra ngồi bên cạnh lý minh triết cho lâm phát ngồi một mình phía đối diện lý vũ hiên vẫn chưa chịu tha cho đậu đậu tức giận chất vấn em nói rõ cho anh lý vũ hiên mặt lý minh triết mặt sầm lại tôm ngay cánh tay lý vũ hiên đang nắm đậu đậu sưu vứt sang một bên thấp giọng cứng sáng mắng đầu tháng này Em mới đưa cô ấy đi khám. Đầu tháng này, em mới đưa cô ấy đi bệnh viện khám kinh nguyệt, mới có mười mấy ngày, làm sao có thể mang thai được. Lý Phủ Hiên đần ra. Hả? Châu lòng phát bổ tráng. Tôi coi như không nghe thấy gì. Đậu đậu cúi đầu rất thấp. Tại sao chỉ là vấn đề kinh nguyệt cỏn con này cũng khiến cho mọi người đều biết? Bốn người châu lòng phát. Bốn người nhanh chóng chỉnh Lý lại tình cảm, rồi mới bắt đầu lại buổi hỏi đàm, Cho Long Phát nhìn Lý phủ Hiên. Người... Hiên, người con chưa biết chuyện gì. Lý Minh Triết ra hiệu có thể, nếu như lúc này đuổi Lý phủ Hiên đi, người đã ốc đèn tối như cổ ta, không biết còn nghĩ ra được bao nhiêu thứ linh tinh nữa. Đục đó là ẩm ý cả khắp thành phố mất, thế là chẳng thà để cậu ta biết rõ luôn còn hơn. Cho Long phép được sự đồng ý của Lý Minh Triết mới đem sự việc ngày hôm qua, nói tường thật lại đều giản một lượt. Đương nhiên, đương nhiên, đương nhiên là giấu đi chuyện sau khi bị cho uống thuốc, thủ tính bột phát mới bảo đậu đậu đập vào đầu mình và những chuyện làm. Khi đó, những chuyện không rõ ràng và nhiều mác thanh thế này không thích hợp để nói cho đậu đậu sắc mặt đã khá kém và kẻ thần kinh suy nhược Lý Vũ Hiên. Nhưng Lý Minh Triết nghe rất hiểu. Những điều cho lòng phát nói, đối với những tổn thương của đậu đậu, anh ta hoàn toàn không cố ý. Bất kỳ người nào khi bị cho uống một bình thuốc lớn như vậy đều có thể nắc đến chết. Nếu cùng tính phát tác như vậy mà không bớt chết đậu đậu thì đã, ra, thì đã là rất giỏi rồi. Lý Vũ Hiên, Lý Lý Hiên nghe đến mức kinh hoàng sợ hãi, không ngừng nhìn đậu đậu. Cho lòng phát nói xong, thành khẩn nắm tay đậu đậu. Hùng Tiểu Thư đối với sự việc này, đối với những tổn thương gây ra cho cô. Tôi rất hối hận, tôi sẽ cố gắng hết sức bù đắp cho cô, hy vọng sau này chúng ta vẫn có thể là bạn. Đau đậu, đậu vội lo lắng nói, không sao đâu, cũng không có gì. Lý Minh triết công chút nể nang, kéo bàn tay đau đậu đang bị Châu Long Phát nắm về. Châu Tổng, về vết thương trên đầu anh là vì sao vậy? Mắt đau đậu cục xuống hoang mang, nhìn Châu Long Phát. Nếu như Châu Long Phát nói thật sự Đừng nói là Lý Vũ Hiến sẽ phép côn Mà ngay cả Lý Minh Triết chắc cũng tức đến mức vỡ phổi mất. Khi Châu Long Phát cười ái ngại Khi tôi thoát tay cướp súng Côn gậy Khi tôi thoát tay cướp súng cung gậy Bị người ta phát hiện và đập vào để mình Triết bán tính bán nghi với thân thủ của châu long Phát có thể để cho người ta đánh vào bộ phận trọng yếu như đâu, với sao? trận tướng đã rõ rồi châu long Phát đề cập đến chuyện hiệp ước với lý minh triết lý minh triết ra hiệu cho lý vũ hiên đưa đậu đậu đi nghỉ ngơi lý vũ hiên nhìn quét qua người đọc đậu... lý vũ hiên nhìn quét qua người châu long Phát và lý minh triết mấy lần rồi mới không cam tâm kéo đậu đậu xuống xe lý minh triết hỏi châu tổng lời của anh nói, châu tổng Lời của anh mới nói có một nửa sự thật, cho lòng Phát nhướng mi, "Ồ. Lý Minh Triết cười lạnh lùng, "Chào tổng, nghe nói trước đây thân thủ của anh nhanh như. Châu tổng, nghe nói trước đây thân thủ của anh nhanh như cắt, như báo, tính khả thi của việc bị người ta tấn công vào đầu có lẽ còn ít hơn so với tính khả thi của việc sụp đổ thị trường." Cho Long Phát cười, Lý tổng rốt cuộc đúng hiểu biết rất rộng. bí mật nhỏ này cũng không dám nói anh và thương này là do tôi tự đập lý minh triết hỏi tại sao cho long phát lấy lên nụ cười nếu như tôi không tự đập mình hôn mê hùng tiểu thư hôm nay nhất định không thể hoàn hảo đứng trước mặt anh rồi lý minh triết lạnh lùng nói anh là nói anh không có cho long phát trầm ngâm một lát nói không chắc chắn kỳ thực Tôi cũng không biết, nhưng nhìn có vẻ, có vẻ là không có. Lý Minh Triết mở cửa xe, đi từ xe ra, lịch sự bắt tay cho Long Phát. cho Tổng, bất luận là có hay là không có, tôi hy vọng trong trí nhớ của anh là không có. cho Long Phát cười cười, được không tiễn. Đi Minh Triết tin, đi vào trong thang máy, nhìn cái câu số không ngưng nhẹ nhất. Những uống hút trong lòng dường như thoát cái đã sạch trơn, nhưng tạm giám đốc lại không ý thức được. Mấy vì thú tránh thai khẩn cấp, anh gói rất cẩn thận, đã lan truyền khắp công ty. Chỉ trách là cách âm của phòng làm việc tốt, Đi Minh Triết hoàn toàn không biết được bên ngoài xảy ra chuyện gì. lý minh triết vẫn tin bước phòng làm việc chỉnh lý lại các việc để tiếp tục hợp đồng với châu long phát lý phổ hiên âm chặt đậu đậu mà không biết được rằng trên người cô lại có những vết thương đậu đậu đến sức để ra cũng không có ngồi ở khắp tòa nhà đều nhìn ba người kỳ quái với ánh mắt hồ nghi những lời đồn tiếp tục nhanh chóng lan rộng lời đồn không đáng sợ đáng sợ là những tin tình... Đáng sợ là những người tin vào nó. Ngày thứ hai, có một tờ báo nhỏ không tên tuổi đăng một tinh chấn động lên đầu trang. Người đóng quyền của tập đoàn lý thị làm thư ký có thai, rồi đưa mấy viên thuốc ép cô phá bỏ đứa trẻ chân mạng thiên tử nay. Lý Minh Triết cầm tờ báo, nắm bỗng nay trên tay, tay run run cả một buổi sáng. Tiểu lỗi, dạo đi phá đám bọn nó cho ông.